Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điều khiến tôi lo ngại là tại sao, vì sao từ nãy đến giờ tôi không hề nhìn thấy thứ ánh sáng này Tôi đưa tay quạt những giọt mồ hôi lắm tắm trên chán đang chảy Thế rồi tôi như chết lặng đi khi mà cái tiếng nước rót rách vang vọng trong cái mạng đêm tỉnh lặng này Tôi cố lắng tay nghe Cái tiếng nước rót rách này cứ như thế là có ai đó đang đứng tắm trong buồn tắm vậy Nghĩ đến đây Tôi dứ giật ra trăn, dưới nhà có một cái buồng tắm và không lẽ nào cái ánh đèn vàng đó từ trong buồng tắm phát ra. Nghĩ đến đây, tôi từ từ mở cửa ra và bước từng bước chậm rãi xuống dưới nhà. Đứng ở lưng chừng cầu thang, tôi dứ trộm gia cà đi, khi nhìn chéo qua cái cửa buồng tắm đang khép hờ, cái ánh sáng vàng và tiếng nước róc rách phát ra từ đó. Lần này tôi chẳng bật tâm gọi lớn và lạch lẻ tiến tới trước cửa buồng tắm. Đứng trước cửa buồng tắm mà tim tôi đập thình thịch, hai tay run lên lẩy bẩy, có lẽ là trong tâm trí của tôi đang rối loạn khi bà tôi không biết được thứ gì hay điều gì đang ở đằng sau cánh cửa này. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cánh cửa mở ra. Cái tiếng kẹt két khác lạ cùng với ánh sáng vàng xôi chiếu. Tôi như không tin vào mắt mình khi mà căn phòng này đầy đủ đồ đạc, rõ ràng lúc mới vô nhà Tôi đã kiểm tra kỹ, phải đây chỉ là một căn phòng trống thôi mà. Tôi thầm nghĩ trong đầu và đôi mắt hướng về một thằng nhóc người trạm địa máu trắng trứng cổ tắm và kỳ cọ. Tôi đứng đó cứng đờ người ra. Thằng nhóc quay lại với bộ mặt tím tái méo máu nói: "Chúa ơi, Chú ơi, con không con rửa hết rửa được rửa máu. máu." Tôi đứng trả kinh hỏng, bất ngờ thằng nhóc lao tới phía tôi, tôi lùi bước trượt chân, ngã đập đầu xuống đất. Tôi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm ngay cửa ra vào buồng tắm với cái đầu ê ẩm, tôi ngồi dậy nhìn quanh, đặc biệt là cái buồng tắm, tất cả đều trống trơn. Từ ngoài là những tia nắng vàng đang chiếu qua khe cửa, làm sáng bừng lên cái căn nhà phủ bóng người này. Tôi từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm khi biết được rằng mình vẫn còn sống và có lẽ đây vẫn là cái thế giới có người sống. Nhưng để chắc chắn hơn, Tôi từ từ đứng dậy và thò mặt nhòm ra ngoài khe cửa sổ, quang cảnh bên ngoài phồn tạp nọ nhộn nhịp. Tôi để ý thấy rằng bà bán nước góc đó đang pha hoa gì đó với khách uống nước. Mắt của Bảo Tạ thì hướng về phía căn nhà này, phải là đái đỏ rồi, tôi vẫn đang ở thế giới của người sống. Tôi buồn bã thu dọn đồ đạc, trước khi bước ra khỏi căn nhà, tôi châm lửa chiz tẩm một và đốt tập hồ sơ về căn nhà này, như thể tôi muốn mọi chuyện mà tôi gặp phải tối qua vào quên lãng vậy. Tôi mở cửa bước ra khỏi nhà và bán trưa vừa thấy tôi ta gọi với lên. "Chú, chú dì ơi." Tôi bước ra sân trước cửa tiếng ra đường, bà lão bán nước hỏi. "Tối qua chú có thấy gì không?" Tôi nhìn bà lão bán nước mỉm cười, lắc đầu rồi bước đi, mặc cho bà ta tiếp tục bán ra tán vào với những người ngồi uống nước ở đó có thể nối quan hồn trong căn nhà này không thể đưa tôi qua thế giới bên kia, vì bản thân của đó chỉ là một đứa nhỏ cô độc và quan ướt. Dù thất bại lần đầu, nhưng tôi vẫn không hề nản chí, vì trên tay của tôi là 11 tập hồ sơ về những đời mà tôi sẽ đến. Cái nơi tiếp theo mà tôi đến tưởng chừng như không có gì xa lạ lắm với người sống, nhưng với những người nghiên cứu tâm linh như tôi, thì nó lại hoàn toàn là một thế giới khác đó chính là bệnh viện. Có thể nói rằng đời người rất ngắn ngủi, thay chừng nó còn ngắn ngủi hơn nữa đối với một số người khi mà cái số phận nghiệt ngã này luôn bám theo họ. Nhiều người có cái ý nghĩ rằng chết là hết, và khi chết rồi thì cái người chết đi sẽ không còn tư tưởng hay dư thuộc về cái thế giới này nữa. Thế nhưng liệu rằng có đúng như những gì họ nghĩ hay không? Có đúng rằng ai khi chết rồi cũng sẽ tìm được đường tới cái thế giới bên kia có sự sống hay không? Hay là họ cứ bị mắc kẹt lại bởi cái vòng ai quẩn nghiệt ngã của cái thế giới mà họ đã từng thuộc về. Trong khoảng thời gian nghiên cứu của tôi, nếu ai kỹ rằng địa ngục là một thứ gì đó rất xa vời và cái địa chính là cái cánh cổng dẫn tới địa ngục thì chưa chắc họ đã đúng đâu. Tôi có thể khẳng định ngay với họ rằng họ đã lầm rồi. Theo như kinh nghiệm của tôi thì bệnh viện có thể được coi là một trong những nơi được coi là Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net